Gió hiu hiu lùa qua những ngọn che già Ở đầu làng Tân Phú xã Xuân Phương, huyện Trường Mỹ tiếng trời rẽ đất quét lá khu Của bà cụ nào đó ngàn đặc lõng Trong không gian tĩnh mịch Con đường đất dẫn vào làng quanh co Hai bên là dạng dối cổ thụ mọc rộng rạp Từ gần gió lên đòi Trong không khí gỡ nên một dự cảm rơn rợn Như có bóng ma nào lườn vờn dõi theo bước chân của người qua lại. Đặng hoàng một chàng trai gầy Nhưng rắn giỏi. Học bàn lồ cũ kỹ đứng ngẩn ngơ ngắm cổng làng rêu phong. Cổng xây bằng gạch nung đã chốc lở, tầng hai bên bám đầy dây leo xanh đậm. Bước qua cổng tâm trí của anh bỗng cháu nên cảm giác vừa thân thuộc vừa lạ lẫm. Đã lâu lắm rồi anh mới trở về Tân Phú. từ ngày đi hầm sang nhà anh có ít dịp về quê. Nhất là từ khi cha anh ông Đặng Văn Chí đột ngột biến mất không để lại tung tích rõ ràng. Làng quê này là nơi chôn giao cắt rốn của anh. Nhưng cũng vẫn chất chứa những ký ức mơ hồ Về những đêm hoàng sợ Tiếng khóc thành vàng lên trong giấc mơ Còn ngõ nhỏ dẫn Hoàng Đến trước một ngôi nhà ba gian Tường cảnh đã cũ Ngôi nhà trông nhỏ hơn trong chính nhớ Máy ngói phủ màu đen bạc của Diêu Phong Khỏi bếp đã thắt từ lâu Lâu rồi nơi đây không còn ai thường xuyên Vì ông Đặng Văn Trọng Ông nội của Hoàng Hiện nay sức khỏe yếu Phải chuyển về sống cùng người cưu họ Để tiện bề chăm sóc Hàng vén bạt mở cửa bước vào bụi bọng phủ đầy Cờ gỗ kêu kẹt két một tiếng Như đằng thở hắt ra của ai đó Căn nhà lạnh thanh không gian ngột ngạt phân lẫn mùi mốc meo Hoàng các mắt nhìn quanh Chỉ thấy bàn ghế phủ vải trắng Mạng nhìn răng kín các cấp trần Một không cảnh cũ treo trên tường nứt nẻ Mờ nhạt hình hài Nhưng anh vẫn nhận ra đó là ảnh của ông nội từ khi còn nhỏ Hoàng mơ hồ nghe người lớn dị dầm về những chuyện ma quỷ trong gia đình của họ đặng. Dòng họ vốn danh giá sở hữu nhiều ruộng đất nhất nhì làng, nhưng lại lắm tai tiếng về những cây chết bất thường. Ngay cả cha của anh vốn là người điềm tĩnh cũng đột nhiên mất tích cách đây mấy năm mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Hoàng cái thở dài đang định dọn dẹp cho gọn gàng thì bất chợt nhận ra phong thư đặt ngay ngắn trên bàn. Một phong thư vàng ố để tin anh phía trên Nét chữ quen thuộc đến mức tim anh thất lại Tên là chữ của cha Anh run rẩy bóc thư đập từng con chữ Thư viết vội giấy đã ố màu Dòng mực đậm nhạt lẫn nộn Con trai Ta sắp bước vào nơi tối tăm nhất của nghiệp chướng, Nếu không trở về giải thoát họ đặng sẽ phải trả ra đất Hay tỉnh táo và cẩn trọng Nghiệp tội không tự bến mất Chỉ chờ ngày đòi mạng Cha đi tìm sự thật, nhưng mà con xin đừng theo vết xe đổ, kẻo sinh nhận lấy kết cục đau thương. Đậu đến đây, tim của Hoàng đập mạnh, anh nắm chặt lá thư trong tay, cố gắng kiềm nén cảm xúc. Một giờ cảm bất an trào dâng như là bóng đêm quanh quất. Căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo, bầu trời ngoài kia dần xám xịt, vài tia chớp lập lòe quất chân trời báo hiệu cơn mưa ập xuống. Hoàng nhớ lại giấc mơ đầy máu và nước mắt, Anh thích mình đứng giữa cánh đồng chập chặn, tiếng gào thét bổ vây, rồi hình ảnh một người đàn ông bị bóng đen cuốn đi. Mỗi lần tình dày mồ hôi của anh lại đập, tim đập loạn xạ. Từ nhỏ đến giờ những giấc mơ ấy luôn kìm chặt trong ký ức như một lời cảnh báo. Anh quyết tâm sẽ tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện gia tộc, tại sao cha anh lại biến mất, tại sao dòng họ đang liên tục xảy ra những tai ương quái dị. Và cái gọi là nghiệp chứng mà cha anh nhắc đến Rốt cuộc là bắt nguồn từ đâu Anh ngồi bần thần giữa căn nhà cũ Lá từ trong tay phía bên ngoài bỗng rộ đến tiếng gió giết Cánh cửa sổ chật đập mạnh và vào khung gỗ kèn két Bầu trời càng lúc càng đen và mây uồn uồn kéo tới Trong khoảnh khắc hoảng nghe như có tiếng ai đó đang thì thào sau lưng gọi tên của anh Nhưng khi anh quay lại chỉ có một bức tường lạnh và đứt bụi mà Có lẽ anh vừa tưởng tượng hoặc một linh hồn nào đó dõi theo anh Từ trong bóng tối Hoàng thờ hát ra cảm giác ngực nặng chữ Anh đứng dậy đóng chặt cửa Cố gắng gạt đi nỗi sợ hãi đan sen Và từng thứ thịt Cả không gian bao trùm nỗi cô tịch Giữa buổi hoàng hôn tắt nắng Giữa cơn gió hú hằn học Hoàng ngồi lặng một mình nghĩ về lá thư bí ẩn Và những gì sắp tới Lời của cha văng vẳng trong đầu của anh Nghiệp tội không tự biến mất Chỉ chờ ngày đòi mạng Anh cảm nhận rõ tiếng mạch máu đập gấp gáp trong thái dương. Liệu cho vì lần này anh sẽ giải quyết được lời nguyện hay lún sâu vào vòng xoáy nghiệp chướng? Bên ngoài một tiết sét đánh xuống bờ ao cách ngôi nhà chẳng xa. Hoàng dùng mình chật nhận ra mình đã tiến một bước vào hành trình khủng khiếp bí ẩn. Sáng hôm sau, chữ u ám mưa giả rích suốt đêm để lại những vũng nước sinh lầy trên con đường đất dẫn ra chợ. Từ căn nhà cũ Hoàng lầm đuổi bước tới một con ngõ khác Nơi nhà trương họ, Đặng Hùng tọa lạc. Trương Hùng là người duy nhất còn sống ở làng Và nắm rõ lưu giữ nhiều tài liệu về dòng họ đặng. Ngôi nhà của trương Hùng nằm khuất sau hàng cao thẳng tắp. Tường xây gạch đỏ ngay bên trong những chậu cây cảnh xếp gọn. Khắc hẳn về tàn tạ của nhà cổ mà Hoàng ở. Nơi đây thoát lên một sự tươm tất. Hoàng gõ cửa chờ đợi một lúc lâu Mới thấy trương Hùng chống gậy bước ra. Người đàn ông hơn 50 thân hình gầy gò tóc bạc sớm được mắt sâu là cháu hoàng phải không về khi nào cháu về tối qua cháu muốn gặp chú hỏi một số chuyện về họ đặng chú hồng dẫn anh vào căn nhà chính bên trong một tủ gỗ, gỗ cổ chứa đầy sách vở và album ảnh cũ mùi ấm mốc vẫn thoảng đâu đó hai chú cháu ngồi xuống phần gỗ nhấp tách trà nóng sau vài câu hỏi thăm sức khỏe chú hồng lặng lẽ đứng dậy mở tủ lấy ra một hộp gỗ Trong hồn là những tấm mảnh đen trắng Một số đã ố vàng in dấu của thời gian Chưa cẩn thận chặt các tấm mảnh Lên bàn hoàng chăm chú quan sát Một tấm mảnh chụp chung Cả dòng họ đặng thời xưa Khuôn mặt của ai cũng nghiêm nghị Ánh mắt gì đó lạnh lẽo Trong hồn chỉ vào tấm chân dung cữ vừa Và dì dầm Đây là cụ tổ đặng Ba Lan ông ta là người gây dựng phần lớn cơ nghiệp họ đặng Nhưng cũng chính từ đời cụ trở đi Gia tộc bắt đầu dính nhiều tai tiếng Hoàng Cao Mày nhìn thật kỹ gương mặt vung vức trong bức ảnh của bán Lan mặc áo dài gấm, đội khăn xếp tay cầm quạt xếp trông rất oai nghiêm. Vậy mà ở khóe môi Hoàng tưởng tượng đang ẩn hiện một nét cười mỉa mai. Hùng, Trương Hùng bấy giờ lần lượt giới thiệu thêm. Cái này là ảnh đám tang của một người trong họ thâm bị chết đối năm 1939, còn đây là ảnh ngôi nhà thờ tổ sinh năm 1900 Ánh nhìn của Hoàng đột nhiên dừng lại Ở một tấm mảnh bị xếp một gấp Chỉ còn thấy hai bàn tay người lớn Đang túng chặt tay cậu bé Trên nền đất gồ ghề góc phải Của tấm mảnh rách nát Cậu bé nhìn khuôn nình khéo, méo mó Có vẻ đang khắp Anh định đưa tay cầm mảnh lên xem kỹ hơn Thì Trung Hùng gạt đi Cháu đừng vội Tấm mảnh này nhạy cảm lắm Người trong ảnh chính là cha của cụ trọng ngày xưa Tức là ông cố của cháu Cả dính dáng đến vụ án mạng từ pháp thuộc Hồng bình Thần đậu óc kết lên vô vàn câu hỏi, vừa lúc Trung Hùng thở dài bắt đầu kể. vợ thể Pháp thượng gia đình cụ tổ Bá Lan khá giả và có mối quan hệ với tay cây trị người Pháp. Để nắm giữ quyền lực của Bá Lan không ngận ngại làm nhiều việc ác với người chống đối. Trong làng những ai không nộp thuế hoặc dám cất giấu thóc gạo để bị ông cho tay chân báo quan bắt bớ. Thậm chí có lời đồn của Bá Lan từng dính lưu đến một vụ chôn sống cả gia đình họ về dám kiện cáo tranh chấp dụng đất. từ đó nhiều chi cái chết lạ lùng xảy ra. người ta bảo đó là oan hồn của những kẻ bị hại trở về. ngày đến đây hoàng cảm thấy dùng mình những lời cho viết trong bức thư nghiệp tội không tự biến mất dường như đang dần sáng tỏ. anh nhớ lại đêm qua lá thư cảnh báo anh dính líu đến chuyện động trời nào đó. chu à phải có phải chính những vụ chôn sống gây sợ đó mà mình bị ám, mà còn chuyện cho chồng biến mất liệu có liên quan? Ta không rõ, có khi liên quan thật. Cha cháu từng tìm hiểu nhiều bí mật gia tộc. Ông ấy cho rằng mấy đời qua người trong họ đều dính đến những cây chết bất thường, bệnh lạ, tai nạn mất thích, như có thứ gì đó đeo bám. Trước hồng đứng dậy rót thêm nước trà rồi tiếp tục. Cách đây vài năm cha cháu nhắc đến một ngôi mộ cổ bị lời nguyền. đã có thể là nguyên nhân thực sự của mọi tội nghiệt. Nhưng ta khuyên cháu Hoàng à, nếu không dũng cảm và sẵn sàng trả giá trong đường đào sâu, Trong dòng họ có người đắc cảnh báo đụng vào mộ cổ để giữ họ vào thân. Đây là điều khiến cho cháu mất tích. Hoàng cúi đầu ánh mắt anh rắn vào một tấm ảnh rách khác. Không ngăn được cơn ớn lạnh. Trong đầu anh vang lên những tiếng khóc mơ hồ. Sau vài phút im lặng Trung Hùng tay lật thêm vài tấm ảnh khác. Một tấm ảnh chụp dân nhà thờ họ đặng. Ba gian mái ngói căm, cột gỗ lim. Bên trong dân thờ trên tường có cháu bức chân rùng lớn của cụ đặng Bá Lan. Tấm ảnh này khiến Hoàng chú ý hơn Hình ảnh của bá Lan trong ánh mắt càng hung dữ Nhìn xoáy vỏ anh như muốn chất vấn Trong hùng chậm rầm Các nhà thờ này là mới đóng cửa mấy hôm trước Vì người trông coi bị ốm nặng Họ hàng tan định cuối tuần này làm lễ dũ tổ Cũng là dịp để con cháu tể tiểu Có lẽ trong nên đến Để tự mình chứng kiến bên đầu thu thập thêm được manh mối Hoàng gật đầu anh biết đây có thể là cơ hội Để anh tìm hiểu thêm về dòng họ Ở làng Tân Phú Tân, chẳng nơi nào có nhiều bí mật ngấm ngầm như chính nhà thờ họ đằng. Chú Hùng thu dọn những tấm mảnh cẩn thận xếp lại trong gỗ, chừng khi cất bước, chú bấy giờ dừng tay lại rồi vào. Tại biết cháu đã xem lá thư cha cháu để lại, nếu cháu quyết tâm đi đến tận cùng bí mật để chấp nhận đối diện với những điều khủng khiếp, không đừng dại dột kể nghít cho mọi người trong họ, bởi có kẻ không muốn cho khơi lại chuyện xưa. Đôi khi chính máu mù ruột già cũng quay lưng ám hại nhau Chỉ vì ân hận và lợi lộc Lời cảnh báo của chúng khiến cho Hoàng bằng hoàng Hoàng cảm nhận rõ không khí chung quanh cùng mình đặt quánh Đầu đó tiếng gà chưa gáy vọng lại Lẫn trong tiếng xe cộ ngoài kia Anh nhấp xong ngụm trà rồi lệ phép chào trước hùng ra về Trên đường về Hoàng bỗng cảm giác ai đó theo dõi mình Anh ngoái đầu lại Nhưng chỉ tiếng hằng cao im lặng dưới trời nặng mây Xóa thoảng qua làm tàu láng cao xào sạc Tiếng xào sạc nghe như tiếng thờ dài não nề Anh cố chấn tĩnh bước nhanh Mong trở lại căn nhà cũ Vừa đến cổng hoàng giật mình Thêm một vệt buồn loang lổ Như dấu chân của người in trên nền hiên gạch Anh áp tà liền dấu chân ngỡ ngàng Vì dấu chân lớn hơn chân của anh Liệu có ai đó lèn vào nhà anh Lúc anh đi vắng Vừa đẩy cửa bước vào Anh không gọi giật mình Khi bức ảnh ông nội trên tường bị lệch qua một bên anh nhớ rõ tối qua mình chưa hề động đến đó vậy anh đã vào đây và vào để làm gì bạch giác hoàng nhìn xuống mặt bàn là từ cha anh để lại còn nguyên nhưng xung quanh có vẻ đã sắp xích hơn tim của anh đập thình thịch có thể kẻ nào đó muốn tìm bức thư này hoàng tìm manh mối gì khác mà cha anh để lại càng nghĩ lòng của anh lại càng sôi sục hoàng dạo bước khắp căn nhà kiểm tra từng ngăn tủ các phòng Anh không phát hiện thứ gì mất mát Chỉ có một mảnh dính lạ dưới dưới gầm tủ Anh nhặt lên xem Thế vài ký tự ngoằn ngoèo như buổi chú Kèm dấu vết mực đỏ lem nhem vừa lúc ấy Ngoài sân có tiếng xe máy Anh chạy ra thích chỉ tương hàng xóm tay chiều mưa nói vọng tới Hoàng hả Nghe nói ngày mai nhà thằng họ đang làm lễ dỗ tổ to lắm đấy Cháu sẽ về tham dự chứ Hoàng bấy giờ gật đầu cảm ơn Chỉ tự liền phóng xe đi nhìn theo chiếc xe khuất dần anh bất chợt thở dài đúng là ngày mai sẽ diễn ra lễ rỗ tổ thường niên một dịp lễ lớn cả họ quy quần hoàng tin rằng trong buổi lễ đó anh sẽ có thêm manh mối về tấm ảnh cũ về bí mật cho anh còn đang răng rờ nhưng để kèm với đó là nỗi sợ liệu trong số họ hàng có ai đang âm mưu muốn trở giống sự thật hoặc tệ hơn có kẻ vì lòng tham mành hận thù mà dán tiếp ra tay với lời nguyện kia Trở vào trong nhà hoàng đặt mảnh giấy bùa kia vọng một gấp Anh đưa mắt nhìn đá thư cha mình viết Trong đầu của anh vang lên đời thì thảo của cụ tổ bá nan trong tấm ảnh đen trắng Muốn sống thì đừng có tìm hiểu Muốn chết thì cứ đào sâu Không biết có phải anh tưởng tượng ra không Mà lời thì thảo đó cứ vang lên rõ một một Anh gọc đầu súng bán bông một tiếng thở dài thật sâu Những ngày bình yên của anh có lẽ chấm dứt từ đây Cơn mưa phùn lúc chiều tiếp tục dưới đất vất ngoài hiên, tiếng nước nhỏ ti tách càng khiến nỗi, lo lắng thêm nặng nề. Hoàng nhắm mắt nhớ đến lời của cha. Nghiệp trưởng không tự biến mất, cha đi tìm sự thật còn hãy cẩn trọng. Sáng hôm sau khi gặp vừa cất tiếng gáy, Hoàng đất thức dậy, rồi đêm qua anh gần như mất ngủ. Nhưng trước ngày dỗ tổ anh muốn trình tệ, sớm để đến nhà thờ họ đặng. Mà bộ quần áo đen đơn giản đánh vội vượt qua những lối ngõ quanh co Tránh vũng nước động lại sau cơn mưa phùn dài dặng Khi hoàng bước tới nhà thờ họ Cung cảnh đất trở nên huyên áo Dòng họ đang tập trung đông đảo con cháu Người già người trẻ kèm hoài tứ xứ cũng tụ về Tiếng gọi nhau ý ới Tiếng bắt đũa Tiếng chân người rộn ràng vang lên phía sân trước Một con lợn lớn được mổ thịt từ sáng sớm Những mâm cỗ xếp dài Bày biện gà luộc sôi hoa quả Họ hàng quần áo súng xính đốt đúc bông đùa đốt đúc bận rộn Giữa không cảnh nhộn nhịp ấy hoàng thiên lạnh lạnh sống lưng Ngôi nhà thờ họ đặng xây theo kiểu ba gian cao và rộng xưa kia dùng toàn gỗ đêm mai ngói âm dương phủ đầy rêu Các bức tường bao bên ngoài từng đoạn lồi lõm Bước vào trong anh nhìn thấy một chiếc trống lớn đặt ở gần cửa chính Trong trông tiếng trống tùng tùng gióng lên như hòa vào tiếng nói của người lớn Nhưng điều khiến cho Hòa chú ý nhất đó là bước chân dung khổ lớn treo trên bức vách cao trong chính điện. Đó là cụ tổ Ba Lan. Bất kể ai đứng ở góc nào nhìn lên đôi mắt của cụ, cương mạnh của Ba Lan được vẽ lại sắc nét, sống động đến ruột người, nhất là nụ cười mím nơi khóe môi. Đến giờ làm lễ con cháu lần lượt xếp hàng ngay ngắn ngoài sân, chờ người lớn tuổi nhất xướng lời khai lễ. Của đảng văn Trọng ông nội của Hoàng hôm nay được dịu tới. Cô đã hơn 90 bước đi tập tĩnh đầu quấn khăn xếp đen, ánh mắt mật đục thì thoảng trước linh hồi. Người con trường trong họ thêm mặt đọc bài cúng dỗ tổ, tiếng đồng trầm ấm vang lên. Hôm nay ngày đành tháng tốt, con cháu tể tiểu đông đủ dâng lễ nhàng đèn đinh các tổ tiên họ nặng, nguyện xin ra tiền phù hộ độ trì. Nhưng cầu vần khấn vốn quen thuộc qua bao thế nghệ, nhưng không hiểu sao lần này họ nghe ra chất giọng có gì đó đứt đoạn. Anh nhìn lên chân dung của ban lan bất giác tim của mình nhận lên một nhịp Giờ như nụ cười nơi khóe môi của cụ Đang dần méo dịch. Lễ cúng chưa xong Bóng của chồng đinh cơn co giật Ban đầu là tính ngúng ngắn ngò nhỏ Sau đó ngài vai của cụ, cụ run rẩy Đưa mắt trượt ngược Trong trắng lộ ra khiến ai nấy đều hoảng hút Mà người xuống lại Cô ơi cô sao vậy Trời đất ơi mau gọi bác sĩ đi Dưới lúc hỗn loạn của chồng bất ngờ phát ra một giọng nói lạnh lẽo Không giống giọng khàn khàn thông thường Giọng nói âm u Chết hết Chúng mày phải trở máu Tiếng do rít lên đồng thời Hết như vừa có một cơn gió lùa vào gian thở Thời tắt ngọn nến trên bàn Hoàng dùng mình trong đầu văng văng lời của cha viết Nghiệp chướng đang trở về cẩn thận Của chồng cứng đỡ tay kỳ chật một cây gậy mắt đảo vòng Mồ hôi tố ra Mọi người hô hào khiên cụ vào nhà sau cho thoáng, xoa dầu bóng huyệt. Một bà cô trong họ nấp phía cánh cửa miệng lầm bẩm niệm Phật, khuôn mặt hoảng loạn. Ai cũng biết cụ chồng lớn tuổi có thể bị cảm gió, nhưng khoảnh khắc bị nhập kia quá giống với những vong oan nào đó xâm chiếm xác của cụ. Trong lúc đám người dìu cụ chồng đi, họ nghe tích một tiếng khô khốc. Anh hoành lại nhìn lên bức chân dung cụ bá lan. Lều kính bên ngoài đột ngột nứt toác. Về nết kéo dài từ chán bức chân dùng xuống đến tận cầm tựa như một vết chém Hoàng đứng xứng chi óc bấn loạn ta sau bức kính lại nứt đúng lúc cụ trọng đên cơn co giật miệng phát ra cái giọng mà quỷ ấy Phải chăng có liên hệ gì tới oán khí cổ xưa với người sống Nhưng lời đồn đại về nghiệp chứng chưa bao giờ hiện hữu rõ ràng như lúc này Sự việc kỳ quái tạo nên bầu khúc khí căng thẳng Nhờ vì cao nên dì dầm to nhỏ bảo nhau Lại là điểm gỡ Chắc trong họ chúng ta sắp có biến lớn. Mấy chục năm trước, cậu Bát Lan đừng bị đồn là có bùa chấn yểm. Này buông hết linh rồi sao ấy. Họ hàng bận rồn đưa cụ chồng về nghỉ ngơi. Một vài người lặng lặng rơi đi, nỗi sợ hẳn rõ trên khuôn mặt. Bên cạnh đó công quanh những ánh mắt khác đầy mưu toan. Họ bắt gặp một người đàn ông trung niên ăn mặc bánh bao. Anh họ xa cổ anh đứng nếp sau cột gỗ lim nhìn anh chăm chăm đôi mắt đó bất giác xuất đi một tia nhìn sắc lẹm hoàng dung minh hiểu rằng không chỉ là những linh hồn oan khuất đe dọa anh mà còn lẽ ngày chính người trong họ cũng đã có toàn tính riêng trời bỗng nhiên chuyển âm u mây đen kéo đến jason bất thường lớn đặt trên một chiếc đôn gỗ bỗng nhiên bị gió hất tung cho hương bài giật tứ tung vương lên quần áo của những người gần đó. Hoàng vụt chạy đến đỡ linh mảnh gốm vỡ Nhìn thấy một vết máu lờ mờ Viết lại chỗ chân hương Thế nhưng kỳ lạ thay anh sợ thể kiểm tra Thì không thấy vết thương hay máu tươi của người nào Chẳng rõ vết đỏ đó đến từ đâu Phải chẳng đó là dấu hiệu của máu chảy tượng trưng cho tay ương xảy tới Bất Giác Hoàng ngước mắt lên Vô tình chạm phải ánh mắt hoảng hốt Của một bà tím bên họ xa Bà vừa quỷ gối lại bàn thờ miệng lầm bẩm: Lại các cụ phụ hộ xin đừng bắt con." Rồi mà bẩn mặt đi khắp dưng sức Chỉ trong tích tắc không cảnh lễ dỗ vốn linh đình Bỗng nhiên trở thành tấn biệt kịch căng thẳng Giờ lực hỗn loạn Hoàng Trần bị ai đó vỗ nhẹ vào vai Anh quay lại nhìn thấy một ông chú khác Cũng thuộc dòng họ nặng Nhưng sống ở lặng bên Ông ghé sát thai của Hoàng rồi bảo Ta nghe nói cha cháu từng nhắc đến mộ cổ sâu núi Có lẽ chính từ đó mà bạo táp ập tới Hoàng giật mình một cổ bí mật mà Trương Hùng từng nhắc. Cha anh dường như trước lúc mất cũng đi khảo sát mộ cổ này. Liệu những tay ưng hôm nay cần có giật của cụ chồng bước chân rung nứt, bắt tưởng vỡ có liên quan gì đến kẻ đất đụng chạm mộ phần xưa. Trong gian thờ mọi người bắt đầu thu xếp lễ vật, chẳng còn ai đủ bình tĩnh tiến hành lễ rỗ. Tiếng xì xào to nhỏ làn tràn khắp sân. Năm nay họ đặng nhất địch cập chuyện xấu. như cô chồng như là bị mai nhập, tinh hồn oan khuất đòi mạng sao ấy? Hoàng Trần Trừ một lúc rồi quyết định rời khỏi nhà thờ để tránh sự chú ý. Anh muốn tìm một chút yên tĩnh để đọc lại cuốn sổ ký chấp của cha. Ở bên ngoài mây đen kéo đến báo hiệu một trận mưa ổ ạt sắp sửa xảy đến. Anh vội vã trở về mang theo tâm trạng nặng nề. Mà nghi ngờ câu hỏi dồn rập, thực hư về oan hồn về lời nguyện mộ cổ và đặc biệt là tung tích của cha anh. Tất cả như đang trói chặt tâm chính anh thúc giục anh phải dẫn sâu hơn. buổi lễ dỗ năm này đáng lẽ và là dịp xung họp lại trở thành nỗi kinh hoàng. Mọi người trong họ đang giao về với nỗi sợ. Hoàng thì rõ không khí nghi ngại lẫn nhau trong ánh mắt họ hàng. Ngoài cầm do vẫn thổi từng cơn lạnh lẽo đến gai người. Bức chân dùng cụ tổ vì vết nứt chạy dập trên kính như một lưỡi dao vô hình trên đôi sự sống và cõi chết. Hoàng ngồi trước bàn gỗ trong căn nhà cũ, bên ngoài bóng đứt đặc quánh bao trùm. Anh cầm trên tay cuốn sổ cũ bìa đá sờn, bên trong là nét chữ của cha anh Đặng Văn Trí. Hoàng lật từng trang động ngấu nghiến, ở vài trang đầu cha anh ghi chi tiết về các vụ mất tích quan nặng. Năm 1985, một người chứng họ bất ngờ lăn xuống sông bỏ cá rồi không bao giờ trở nên. Năm 92, một cô tím bên đằng xa bị xét đánh chúng ngay tại đồng. Năm 2000, anh họ Hoàng lao xe xuống mừng giữa đêm, sang vứt lên mặt mũi biến dạng. Tất cả đều có một điểm chung rất là hậu duệ của cụ tổ Đặng Bá Lan và lớn thuộc nhánh trưởng. Cha Hoàng còn gạch chân ghi bên lề, tình cờ hay là bàn tay cổ ma quỷ. Đọc đến đây thì Hoàng nhớ lại những gì Trung Hùng kể, cả loạt giống hiệu bất thường như sầu chuỗi dàn vật gia tầm từng thế nghệ này qua thế nghệ khác anh nốt đất bẩn tiếp tục lật đến gần cuối trang sổ thì trang giấy dung lên theo nhịp tim của anh dòng chữ cho anh viết ngoậy ngoạc người mộ cổ đích thị là nguyên nhân đã chạm vào ắt phải đón đế oan linh cả mong gia tộc được yên nhưng è e là khó hoàng đóng cuốn sổ lại trong lòng nguồn ngang tranh mất tích có lẽ cũng vì điều trang ngôi mộ cổ này oan linh liệu có thật là vong hồn của ai đó bị họ đặng hãm hại hay không hay còn đần trước kho báu món nợ máu trong quá khứ. Đã qua nửa đêm lặng tân phố hoàn toàn im lặng, chỉ còn tiếng côn trùng dị dạ. Hoàng ngồi tựa lưng vào vách, mí mắt sụp xuống. Bỗng nhìn cánh cửa sổ rung lên dù không có gió. Hoàng giật mình thức giấc. không gian im lặng, một âm thanh rất nhỏ vang lên. Hoàng ơi! Tiếng gọi nhẹ như gió, tiếng gọi văng vọng thêm một lần nữa. Hoàng, con trai! Anh xứng sở nhận ra giọng nói quen thuộc. trời! Anh lắp bắp trong vô thức. Cánh cửa sổ một bàn tay vuông hình như vùi chạm, làm thiên cài cọt kẹt. Không suy nghĩ gì nhiều hoàng bật dậy mà toàn cửa sổ phóng tầm mắt ra ngoài. Mà đêm đen đặc, chỉ với ánh đèn le lói từ mấy ngôi nhà xa xa. Không một bóng người, thế nhưng tiềm thức mách bảo anh rằng ai đó hoặc một thứ gì đó đang trốn trong bóng tối vừa gọi tin anh. cha. Có phải cha không Hoàng thị Tâm đắp là anh Chỉ có tiếng gió lùa qua đám cây ngoài vườn Anh chẳng mở nhạt lên Qua kẽ mây Rồi xuống lớp cỏ ướt thắt lên bức tượng Siêu phù hình thù để ma mị Bà Nàng thổi thúc Hoàng khoác vội Chiếc áo mưa mỏng để cự bước ra sân Sau vết bàn tối vẫn còn Vỗng nước động dấu chân lạ Đang mở bớt Nhưng vẫn chưa hoàn toàn tan Anh dở bước về phía cầm Tim đập như là chống rồn Đầu lúc đó tiếng gọi lại vang lên Lần này vọng về từ cánh đồng phía sau làng Hoàng ơi Tiếng gọi vang vang lặp đi lặp lại Anh lập tức chạy nhanh về hướng đó vượt qua con đường đất lầy lội Bằng quả lũy che rậm rạp Theo những lối mòn vốn quen thuộc từ thổ nhỏ Anh dừng chân cạnh bờ mương Nơi có chiếc cầu che ọp ẹp dẫn sang cánh đầm Xe ánh trăng lờ mờ hoàng Thêm một bóng người thấp thoáng nơi bãi chuối Bóng ấy mảnh cảnh mặc áo nâu Tóc búi gọn Hoàng gión rén tín đại, bóng người kia quen lại nhìn anh. Là một người phụ nữ đứng tuổi ánh mắt sắc sảo, khuôn mặt giống vẻ u buồn. Bà mặc bộ áo nâu sống như người tu tập, bà khẽ cất giọng: Cậu tìm gì chăng? Hoàng ngạc nhiên, chẳng vài từng nghe thấy tiếng gọi tên mình. Bà đáp nụ cười thoáng qua. Cậu Hoàng, ta biết cậu sắp rơi vào vòng xoáy công đối thoát. linh hồn cha cậu vẫn đoàn quẩn đâu đó chưa siêu thoát cậu cẩn trọng hoàng chồn chân bạn là ai sao biết chuyện của tôi ta là tâm mà người gọi ta là cô đồng tâm ta sống ở xóm bên lâu nay có việc hầu đồng ta cảm nhận được những oan linh đang kêu gào ta không nên dấn sâu nếu chưa chuẩn bị tinh thần đối diện bóng tối dòng họ đằng của các cậu vốn dính lời nguyện cho cầu năm xưa cô hóa giải mà chưa được lần gần nhất ta gặp ông ấy cách đây chừng hai năm ông ấy nói nhiều về mộ cổ về tội nghiệp rồi đột ngột bật vũ âm tín Vậy bà biết cha tôi ở đâu không? Ông ấy còn sống không? Không ai biết được ông ấy còn sống hay đã chết. Nhưng có thể linh hồn ông ấy còn vất vưởng Nên cậu muốn cứu cha, muốn giải nghiệp chứng cho dòng họ. Cậu phải làm lễ sám mối, trả lại những gì mà họ đã, đã lấy đi của người chết. Bà không oán linh sức càng mạnh. Cậu hoặc những người khác sẽ liên tục gặp tai ương. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Trong vòng 7 ngày tới, cậu nên đến chùa Thánh Sơn đằng ngoài Diệu Nguyện. Sư thầy Minh Đức ở đó am tưởng chuyện tâm linh Có thể chỉ cậu cách lập đàn giải oan Nhưng hãy nhớ cho vội nói cho ai biết Kẹo chính những kẻ trong họ cậu Vì tư lợi sẽ ngăn cản Bạn tâm nhìn chăm chăm về cánh đồng Sưng lạnh vụ trên những khóm lúa Tạo nên cảm giác mênh mông Mọi chuyện sẽ không dễ dàng Vì quỷ kế đã ăn sâu Hãy chuẩn bị tinh thần cầu hoàng Lòng tham hận thù oán hờn Tất cả chơi buộc nhau mấy đời rồi Hoàng Trần nhớ đến lời của cha anh Nghiệp tội không tự biến mất Chỉ chờ ngày đòi mạng Anh thấy khóe mắt của mình cay cay Cờ đối thoại chấm dứt Bà Tâm quay người đi vào bóng tối Để lại Hoàng chơi trọi dưới cánh đồng Anh đứng đó đầu óc quay cuồng Thầy khó tin có người như bà Tâm xuất hiện đúng lúc Như thể đang cho anh từ trước Đến chùa Thánh Sơn sư thầy Minh Đức Anh lầm bầm ghi nhớ Dù sợ hãi nhưng vẫn phải làm Không thể trốn chạy Chà anh và cả họ đặng cần một lời giải. Họ quay trở về nhà đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Những lời cổ bật tâm cứ văng vẳng. Bên ngoài mưa phùn lại lác đắc rơi. điểm này liệu có tính gọi tên anh nữa không? Sáng hôm sau hoàng xó đưa ông đặng cũ. Chuẩn bị ra chợ mua chút thức ăn. Đang dạo bước qua khúc quanh đầu ngõ. Bất ngờ anh nghe thấy tính gọi giật. Này, cậu hoàng! Anh hoành lại thấy gã đàn ông trung niên. Hôm qua đứng lớp đó ở nhà thờ họ Các mặc áo gió đen dáng người tầm thước về mặt châm trọng Nhau mắt nhìn Hoàng Ngày nói cậu đang định lục đoại bí mật Của dòng họ Biết thì để bụng ngứa mồm khơi ra Coi chừng giấc hỏa Hoàng nhíu mày tim đập vội Các này là ai Có phải là họ hàng xa mà hôm lễ dũ anh thắng thấy Anh vẫn bình tĩnh đáp Xin lỗi anh là Tên là Đặng Văn Bảo bên nhánh thứ ba Việc họ thì cũng không biết ít đâu Khuyên cậu thật lòng im lặng còn đừng sống Đào sâu quá e rằng mất mạng Các bảo nói nhếch mép cười để ẩn ý rồi bỏ đi Để lại Hoàng phân vân rõ rằng không phải chỉ có anh ngay để chúng hùng để tâm đến sự kiện bí ẩn Một số người trong họ đã nắm được manh mối Thậm chí có kẻ còn sẵn sàng làm mọi cách để che đậy sự thật Hoàng chiếm đoạt thứ gì đó Phải chăng họ tin có kho báo ẩn dưới mộ cổ Anh chợt nghĩ đến lời đồn xa xưa về vàng bạc chôn theo quan mà cựu bá Lan từng giành được. Từ đó Hoàng cố gắng dặn mình phải ngủ sớm nhưng càng nằm chiếc ốc của anh lại càng căng ra. Anh lo sợ những gì chờ đón anh khi quyết định chọc vào hang ổ. Liệu sư thế Minh Đức có giải cứu được cha anh không? Hay chỉ đắm mê tín và cá bảo cùng những người khác trong dòng họ đang âm mưu điều gì? Lòng của anh dối bời chập chờn chìm vào giấc ngủ nửa vời rồi bất chấn anh lại tiếng hình ảnh quen thuộc trong mộng Mà cánh đồng lúa um tùm của người đàn ông hoảng loạn chạy trốn Đằng sau là tiếng bóng đen khổng lồ vươn cánh tay đẫm máu Tiếng thêm xét toạc màn đêm Anh giật mình tỉnh giấc Tìm như muốn vọt khỏi lồng ngực Ngồi thở một hồi anh quyệt mồ hôi chín chán tỉ thầm Phải đi gặp sư thầy sớm thôi Không thể chần chừ nữa ở bên ngoài tiếng chó sủa bất chuẩn vang lên Hoàng dễ mắt ra công cửa sổ bóng đêm vẫn trùng kín mang theo vô vàn bí ẩn cơn gió nhẹ lay động mái nghiêng như tiếng gì ai oán sáng hôm sau bầu trời xám xịt trải đều khắp làng phú tân Hoàng dậy thật sớm anh quyết định đến chùa thánh sơn nằm dìa ở huyện trương mỹ trời toàn lẳng trên đồi thông xưa tách biệt với xóm làng Hoàng thuê chân xe ôm cũ kỹ ở đầu làng dẫn bác tài trở đi Trên đứng đi mưa phùn lất phất, lòng của anh nửa hồi hộp vừa căng thẳng, tiếng của bà Đồng Tâm còn văng vẳng. Hãy tìm sư thầy Minh Đức, ngài am tường chuyện tâm linh. Cần một tiếng anh đến được cổng chùa Thánh Sơn, ngôi chùa cổ nhóm màu thời gian, cổng tam quan diêu phong tượng sư tử đá ngài bên bị nứt, cây đại thủ trong sân lá xanh um tỏa bóng mát. Bước qua cổng hoàng cảm thấy bầu không khí yên bình khác cả những căng thẳng thường ngày. Sau khi thư chuyển vị chú tiểu vội trách đón khách, Hoàng được dẫn vào trong gian nhà phía sau chùa, nơi sư thầy Minh Đức đang ngồi xếp bằng tụng kinh. Sư thầy khoảng 60 dáng gầy khuôn mặt hiền từ đôi mắt sáng. A-di-đà-phật, còn là Hoàng Bạch Thầy, còn được cô đồng tâm chỉ dẫn tới đây tìm kiểu cách hóa giải nghiệp chướng. Sư thầy gật đầu chào, rồi mời Hoàng ngồi xuống chút sậm gỗ. Bà Tăng có nghe qua về dòng họ đang ở Tân Phú Tân. Trong làng đồn đại nhiều về oán linh và mộ cổ bị động Còn cần gì cứ nói ta sẽ lắng nghe Hoàng trầm rãi kể lại những sự việc gần đây Sự biến mất bí ẩn của cha Lời đồn về mộ cổ, lễ dỗ bị ám Sư thầy chăm chú nghe lặng lẽ vứt chẳng hạt Thỉnh thoảng gật đầu Khi Hoàng giất lời sư thầy bấy giờ trầm rầm Nghiệp trưởng vốn do nhân quả tạo thành Nhà họ đằng theo ta biết từ thời thực dân Pháp Còn nhiều chuyện bất minh con người vì lòng tham tranh đoạt của cải trên những oan hồn không siêu thoát ngày đêm bám theo dòng họ chờ dịp báo thù hoàng dùng mình điều này trùng khớp với những gì trong hồn tiết lộ và cả lời đồn về vụ chôn sống gây sợ thế mình đức chấp tay giảng giải không chỉ vậy một số người trong họ đang từng luyện bùa chú tả chấn điểm oan hồn để giữ của theo luật nhân quả càng chấn điểm oán khí càng đậm sẽ đến lúc bùa chút suy yếu tất cả dồn lại áp vòng hậu thế vậy thì con cách nào hóa giải không? cách thì luôn có, sao phải có người đủ duyên và đủ lòng thành? thứ nhất phải sám mối lập đàn giải oan, mời vong linh về nghe kinh kệ thứ hai phải trả lại những gì dòng họ đã lấy đi, kể cả cuộc cải hay là long mạch bị xâm phạm; thứ ba là tìm kẻ chúng mưu năm xưa, tức bài vị vật thể đại diện cho kẻ gây tội lỗi để làm lễ giải trừ. Lệ của sư thấy như là ánh sáng xoay tỏa cõi lòng của hoàng. Nhưng đồng thời khiến cho anh lo lắng do dáng anh phải tìm ra mộ cổ Hiểu được bí mật chôn giấu Rồi trả lại cho oan hồn Nhưng trong họ đặng đâu dễ gì Anh đụng vào khu mộ Anh run rẩy thốt lên Cha con chắc cũng từng làm cách này Rồi cha con mất tích Thưa thầy có phải cha con gặp chuyện chẳng lành Người dám đối đầu với nghiệp giữ Đôi khi phải trả giá Nhưng mà con đừng bi quan Có thể linh hồn cha con bị giam hãm Giữa gói âm dương còn nên tiếp tục con đường răng rỡ ấy nếu đủ duyên cứu được cha con cũng cứu được cả dòng họ hoàng cúi đầu anh cảm nhận được cánh nặng đè nặng trước khi rời chùa sư thầy trao cho anh một miếng bùi nhỏ màu vàng trên có để chữ hán an hồn hãy mang theo cái này có thể giúp con tĩnh tâm tránh phần nào tà khí nhưng hãy nhớ sức mạnh chính vẫn nằm trong lòng con trong sự thành tâm sám hối chiều hôm đó anh trở về căn nhà cũ sau bước cơm vội vàng viết bắt canh rong muốn, anh chùi lên các xếp nơi cha anh để lại chiếc thùng gỗ cũ. hoàng đôi ra thêm một cuốn sổ khác bọc trong tấm vải sờn, mà ra anh sừng sốt. bên trong là tấm bản đồ phác thảo mô tả vị trí quanh làng phú tân, kèm theo hàng loạt ghi chép về mảnh đất mà dài nên được đồn chính là khu mộ cổ. cha anh viết Mà dài tuần có đất đằng sau núi Thạch Sơn, sự kỳ vốn là lăng mộ của quan lại triều Nguyễn bị hãm hại. Họ đang từ thời cựu bá làn để cướp đoạt địa phận, đoàn rằng bên dưới chôn kho báu chiều đình Sẽ có thể vì thèm khát kho báu ngọ đặng gây tội ác kích thù, khiến oan hồn chập chờn mãi không tàn. Hoàng lật tiếp thấy kèm giữa là một bức ảnh ố vàng. Trong bức ảnh có thể nhận ra đó, đã chạm rồng nửa chìm nửa nổi, cha anh chú thích. Cổ đá khắc dấu ấn hoàng gia, chứng tỏ đây là mộ quý tộc. Người đến những lời sư thầy hoàng hiểu sẽ oan đồng nghĩa phải thừa nhận sai trái trấn lại yên bình cho mộ phần xưa. Nhưng liệu gia tộc họ đặng, đặc biệt là những kẻ đang lâm le kho báu của đồng ý. Anh bần thần đóng sổ lại tim đậm mạnh. Khi hoàng thu xếp xong chuẩn bị xuống gác, anh phát hiện một xấp tài liệu mỏng dính rơi sâu kẽ ván, nhặt lên anh dùng mình đó là những bản photo từ hồ sơ lưu trữ thời Pháp thuộc, dù rất lờ mờ nhạt. Thì ra cha anh đã lén lấy từ kho dữ liệu nào đó. Phần lớn chữ viết bằng tiếng Pháp có ghi tiêu đề: Vụ án giết người chôn sống làng Phú Tân năm 1902. Giờ không hiểu hết nội dung nhưng hoàng nhận ra được cái tên được nhắc đến: đằng Ba Lan vì vai trò là kẻ chủ mưu. Tài liệu hé lộ có ít nhất 5 nạn nhân. Cùng cả trẻ em bị trôn sống trong hố cạn cạnh lăng mộ quý tập cũ. Màn dở hơn bản báo cáo còn nói việc này có dính líu đến chính quyền tay sai thời Pháp. Một dòng bút tích khác được viết bằng tiếng Việt cổ. Oán khí chồng chất lo sợ bị báo oán, nhưng vẫn cắn răng che giấu con cháu gánh ngậu quả. nào đến đây Hoàng không nén được cơn dụng mình mặt anh tái mét, đúng như lời của sư thầy nói. Càng chấn niềm oán khí càng đậm. Cậu bán Lan có lẽ đã sai người lầm bùa chấn đằng ngôi mộ cổ. Đồng thời chôn sống gia đình vô tội. Tất cả những tội ác chồng chất để rồi đời sau hứng chịu nghiệp chướng. Đêm đó sau khi thu xếp hồ sư tội ác vào nơi an toàn, Hoàng Đình ra ngoài hóng gió, bỗng nghe tiếng động lạ ngoài sân. Anh cầm chức đèn pin nhẹ nhàng bước ra. Tối đèn như mực chỉ có một vài ngọn đèn đường leo nét từ xa. Bất thỉnh linh một người đàn ông bịt kín mặt từ đùng cây sông tới túng chặt cổ của Hoàng. Mày muốn sống thì đừng có đảo bối chuyện mà cổ, liệu hồn cầm miệng ngay trừ. gã dít lên giọng khẳng đặc, hùng hãn, Hoàng bằng Hoàng chưa kịp phần đứng các đất đầy ngã anh xuống bậc thềm. Ai đó? Thế nhưng người kia đã lao nhanh ra đến cổng biến mất vào trong màn đêm. Hoàng bò dày tim đập loạn xả. Quay là đèn pin xoay thì thấy một vệt dày lấm bùn Cộng với mùi thuốc lá nồng nặng vương đại Anh run rẩy đoán rằng có kẻ nào đó trong nhà họ đặng Thuê hoặc người bên ngoài bí mật dõi theo mình Chắc chắn nó muốn anh ngừng điều tra Ngừng lật lại tội ác năm xưa Chưa hoàn nồn anh cũng nghe tiếng trung Hùng gọi ngoài cầm Hoàng ơi Mở cửa chú đây Hoàng bấy giờ nhìn ra Về màn tấm tái của Hoàng Chú Hùng đoán có chuyện chẳng lành Anh thuật lại vụ tấn công vừa rồi Chú Hùng bấy giờ giận dữ Trong họ đặng này Có kẻ sợ sự thật vơi bày Sẵn sàng làm điều cho phải cẩn trọng chưa cũng báo tin Hôm nay cô chồng Vừa mới tỉnh dậy sau cơn cỏ giật Nhưng sức khỏe giảm sút trầm trầm Cô ư ớ gì đó về mòa cổ Liên tục gọi tên Hoàng Có lẽ cô muốn dặn dò anh điều gì Ngày mai cháu qua thăm Xem cô có nhắc gì Giờ mình bàn đứng tiếp theo Nhưng nhớ đừng tiết lộ hồ sơ tội ác với ai khác Trong họ có kẻ đồng lõa hoặc mê muội Vì khó báo Hoàng gật đầu hiểu được tình thế gian nan Về phần của chú Hùng Chú cũng khuyên Hoàng nên xem lại cuốn sổ của cha Để mà tìm thông tin Về cách xóa bọn đời nguyện Để mấy Hoàng trẻ qua một giấc ngủ Chập chờn để ác mộng Anh thấy cảnh tường của bá Lan cầm roi đánh người Thì những hố trôn tập thể Tính gào xé lòng Quần kép bốc lên đen ngịt, còn lấy từng người trong gia tộc họ Đặng rồi bóng đen trùng tới kề chặt cổ anh. Sớm hôm sau, Hoàng Tranh Tú đến nhà chúng hùng rồi cả ngay cùng tích thăm cụ trọng trong nhà cô thoa. Cụ chồng nằm trên giường trung quanh, cắm rầm nến hương, môi tức bắc thăng thoảng. thoảng. Cô gầy sọm ra nhăn nhẻo ánh mắt lờ đờ, nhưng khi thấy Hoàng bước vào cũng mấp máy. "Hoàng, cháu đã tìm được gì về mộ cố?" Hoàng cúi xuống nắm tay của cụ chồng, bàn tay cụ lạnh ngắt như thể sức sống đang cạn. Cô lặp đi lặp lại mà dài lời nguyên. Rồi đột nhiên cùng hoan lên sù sụ không nói được chọn câu, dường như cả tần lực cuối cùng của cụ cũng bị bòn rút, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Trương Hồng gáy sát tay cụ rồi khẽ nói: Anh an tâm, cha Hoàng sẽ đến mà cổ hóa, Cổ hóa dài. Nếu con linh nghiệm, anh sẽ sống được yên ổn. Cậu chồng gật đầu yếu ướt nước mắt dịn ra Nét mặn của cụ độ rõ về sợ hãi Có lẽ cậu biết rõ tội ác dòng họ lớn đến mức độ nào Hoàng thờ dài ánh mắt đầy trầm ngâm Anh không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh những người thân của mình lần lượt cục ngã Vì một lời nguyện vô hình gia nhà Hoàng và Trung Hồng thống nhất kế hoạch Họ quyết định buổi chiều sẽ lặng lẽ đi giò la chung quanh khu vực mà dài và núi Thạch Sơn Trên đền này phải cực kỳ kín đáo, tránh để kẻ xấu đánh động. Gần thế chiều trời âm u nắng nhạt màu, hoàng mặc vội bộ quần áo vải thu, đầu đội mũ lư trai, cùng với chúng hùng men theo đường mòn, cắt qua cánh đồng và rừng keo. Đến lưng chừng chỉ nối không khí trở nên lạnh lẽo dù đang đặn đầu hạ. Vì đằng xa mấy tầng đá lớn xếp chồng lên nhau, nhô cao giữa khung cảnh heo hút, cho hồng tở dốc chỉ về phía đó. Theo bản đồ trong sổ của cha cháu Cô mà dài nằm sau tầng đáng kia Trách xuống một đoạn Có bồn khoảng đất gò cao rộng rạp Cả hai tản vào luồn lách dưới tán cây Quả nhìn trước mắt họ nghiện ra một bãi đất trống Giờ bãi vươn lên một đụn mộ cỏ Vài tấm bia đá tàn tạ Chữ mở nhòe Cả tấm gãy đôi đổ nghiêng Quang cảnh hoang vắng đến ruộng người sau khét lùa tiếng xào sạc tự như là ai oán Hoàng và Trương Hùng tiến sâu vào khu mộ quan sát chung quanh, có chiếc cột đá gãy, chạm mình dòng trầu mật nguyệt, nhưng bị vỡ mất phần nửa đầu, So với chạm trổ tinh xảo còn xuất lại, chứng tỏ đây từng là lăng mộ thuộc hàng quan lớn, những vết rêu phủ đầy in hẳn tháng năm. Bất trần Hoàng nhận thấy một phiến đá có khắc dòng chữ hắn mở ảo, chân triều hoàng tộc oan khuất. Có lẽ chủ nhân ngôi mộ này từng là người mang dòng dõi hoàng tộc, Sau khi bị dòng họ đăng bảy mưu cướp đoạt, anh ngập ngồi sợt tay lên phín đá cảm giác lạnh buốt như sợ vào oan hồn. Trương hồng thì còn đang dọn cỏ, trở khuất mấy tấm bia gãy miệng lầm bầm. Đúng rồi, cha cháu từng chụp tấm bia này, có thể bên dưới chôn cả một hầm mộ lớn. Như thế để xác nhận, hoàng dẫm chân xuống nền đất, thấy có tiếng dẫm nhẹ, dường như bên dưới là khoảng trống. Giữa lúc đó đang khảo sát hoàng bất ngờ phát hiện một vết đất màu nâu nhạt, lẫn màu xi măng, chẳng tự nhiên một chút nào. Hề như ai đó đã đào mới nơi này rồi chấm lại một cách sâu dài. Chào đoán có kẻ đã đào mộ để tìm kho báu, có lẽ chưa lâu. Khốn thật, có lẽ đó chính là bọn người đã tấn công cháu, muốn giữ kín việc này. Nếu thực sự bọn chúng xâm phạm mộ để trục lợi, oan linh chắc càng thêm dữ tợn. Thêm vài bước quanh quần họ còn thấy vương vãi mấy mảnh bắt hương và lá bùa tả tươi. Có vẻ như ai đó đã từng thờ cúng bái răng dở. Họ có thể là một nghi lễ phong thủy kiểu lấy lòng thần linh để đồng hầm. Khi mảnh đêm buông xuống bầu trời trên đỉnh núi chuyển sang tím sẫm, họ nghe tiếng gió riết qua khe đá. Sẽ lẫn âm thanh kỳ quái như tiếng nứt ngẹn. Anh dùng mình xoay về hướng tấm bí lớn để bắt gặp một bóng người mặc áo trắng, tóc xóa, thất đẩn thất thiện sau gốc cây. Chú Hùng chú có thấy ai không? Chú Hùng giật mình quay sang Bóng trắng kìm biến mất Cả hai đều đổ mồ hôi lạnh tim đập thình thịch Không muốn nán lại lâu Họ vội vàng chụp vài tấm mảnh xác định vị trí rồi rời khỏi khu mộ Khi băng qua chỉ nối anh ngoái nhìn lại Vẫn có cảm giác ánh mắt vô hình dõi theo dây chân mổ cổ sương đêm phủ lạnh vẫn qua bi đá ngã nghiêng Tại những oan hồn lượn vượn khắp nơi Hôm sau Hoàng mang tâm trạng nặng nề đi tìm cô Đồng Tâm người từng báo cho anh về cách hóa giải. Nhà cô Tâm ở cuối xóm căn nhà lợp ngói đơn sư sân gạch lát táp lô. Bên góc nhà trong một cung cảnh tượng phật quan âm nhà khói nghỉ ngút. Cô Tâm ngồi trên chóng tre về mặt đam chiêu như thế đang chờ Hoàng. Thắng thế anh bà gật đầu ra hiệu cho anh vào. Hoàng đã lấy vật nhỏ lên bàn rồi khẩn khoản. Chào đặt đến khu mộ quả nhiên đã bị kẻ lạ xâm phạm. Làm sao để càn dòng oán khí này Thầy mình Đức bảo phải sám hối Nhưng cụ thể thế nào Cô tầm mắt nhắm tay lần chẳng hạn Khẽ cất dòng Muốn rẻ oan cần làm các bước Thứ nhất con cháu họ đang phải sám hối Giờ sang lại mộ tổ đúng nghỉ lễ Thứ hai là phải thiêu hủy bài vị Hoặc là bùa tà mà kẻ xưa dùng Để trấn yểm Đó là một chút Con cháu cần tự nguyện thừa nhận tội lỗi Chứ không thể lấp liếm Bài vị y cô là bài vị cụ Bá Lan. Đúng. Cụ Bá Lan là kẻ đầu sỏ Phải đưa bài vị lão ra chức bộ tổ thực hiện nghi thức đốt. Oan Linh mới được cởi trói. Bà không lời nguyện sẽ còn dài rằng Hoàng cắn môi lò nắng. Bài vị cụ Bá Lan hiện tại ở gian nhà chính của ngọn đẳng. Được xem như là tổ tiên tối cao. Làm sao anh dám mang đi đốt. Chưa kể những kẻ trong ngọ có thể xét xử anh về cái tội mạo phạm tổ tiên. Cô Tâm bấy giờ thở dài Đây chính là lý do khiến cha cậu Cũng gặp đường cùng Ông ấy muốn như không đủ sức Chúng ta cần phải có kế hoạch Hoàng gật đầu đúng là chẳng còn lựa chọn nào khác Giờ nhà cô Tâm Hoàng nghe được vắng vắng tiếng cánh cọ Ở đầu ngõ tò mò anh bước tới bắt gặm hai người đàn ông Bên họ đang to tiếng Mày nói khó báo trong mộ cổ Đã đào thử chung mà biết hóa ra chỉ là hoang đường Hoang đường hay không Chúng ta còn đào chương hít Có khi chôn sâu lắm Ai bảo mày hãy rồi bỏ cuộc Ánh mắt của ngài gã lóe lên sự tham vọng Hoàng nhận ra một gã Trong đó chính là Đặng Văn Bảo Người từng đe dọa anh cầm miệng Hai gã đang khẩu chiến Về cái chuyện đồng bộ không thu hoạch được gì Có lẽ họ sẽ không dừng lại Thành nào oán ký ngày càng dữ dội Như sư thầy nói Bộ chấn điểm đã suy Mà lòng tham lại nổi lên Hoàng vội tránh đi kéo chung phát hiện ra Trong thầm tâm anh hiểu xung đột này sớm sẽ leo thang Trận chiến cuồng phong của nghiệp chứng sẽ càng lúc càng mạnh Từ đó Hoàng Bản với chúng Ngùng vật Khu Tâm Họ thấy chỉ còn một con đường duy nhất Lên mang bài vị của bá Lan ra bộ cổ Tiến hành nghi thức quỷ bài vị Thế nhưng thời điểm nào là hợp lý Bởi nhà thờ luôn có người lui tới Khu Tâm ngẫm nghĩ rồi bảo Nếu muốn nghi thức thành công Phải chọn ngày rằm hoặc bùng bột âm khí mạnh tốt là lúc linh hồn hiển hiện rõ lúc đó mình mới có thể cầu xin bật đốt bài vị giải phóng oán linh hoàng liếc nhìn tần linh chỉ còn ba ngày nữa là tướng dằm thời gian gấp gáp anh biết nếu không tranh thủ của chồng có thể qua đời mà không kịp thấy dòng họ được giải oan thế là họ thống nhất đêm rằm và lúc nửa đêm sẽ âm thầm hành động chưa kịp chuẩn bị xong hai ngày sau bất ngờ hoàng bị chặn lại trên đường bởi gã bảo cùng đồng bọn chúng hỏi Ngày nói mày cứ rúc rích tìm hiểu Định phá hoại chuyện lớn Có phải mày biết chỗ dấu vàng rồi tan nút một mình Các người chỉ lo kho báu Không sợ oán linh báo oán sao Cho tao tin vào tiền Còn ma quỷ chỉ đặt cho hù dọa Thế mày cẩn thận đừng chân chân kéo mất mạng đó May mắn trương Hùng xuất hiện kịp thời ngăn cản Hoàng nén nhìn lánh đi Anh càng khẳng định bọn này sẽ sớm đào sới mạnh tay Là đồng độ này vô tình để lộ rằng Anh cũng dính dáng tới mộ cổ bọn chúng sẽ theo dõi nhất cử nhất động của anh Trời buồn hoàng trở về nhà Nhìn ngôi nhà tranh tranh tối tranh sáng Là buồn bế lo toan Cuốn sổ vào hồ sư tội ác Cất ở góc an toàn Phía ngoài nghiên cơn gió giết qua Làm cánh cửa kéo kẹt Vài tiền nắng lè lói cuối ngày hắt lên Anh hiểu rõ Chỉ trong vòng ba ngày anh phải sẵn sàng Cho kế hoạch cướp bảy vị đêm rằm Bên cạnh đó Những kẻ tham lam trong họ cũng đang rình rập Sẵn sàng ra tay với anh Của tầm trúng hùng đồng hành Nhưng liệu có đủ sức chống lại bóng ma Từ quá khứ và lòng tham của người sống Anh nhớ lại lời của Sư Minh Đức Phải thành tâm, phải dũng cảm đối diện Có như vậy mê mong xóa tàn oán nghiệp Nghe đến chàng, nghe đến cụ chồng Nghe đến những nấm mộ trôn uất thận Hoàng cảm thấy tim của mình thất lại Nửa đêm trăng tròn đến gần Bầu trời phút tân u ám Cần gió se lạnh luồn qua con ngõ Mang theo mùi ẩm mốc Chỉ còn hai ngày nữa là đến đêm rằm Thời điểm Hoàng và Trung Hùng Cô tâm dự định âm thầm Thực hiện nghi thức thiêu hủy bài vị Hoàng ngồi tựa lưng vào vách tường Trong ngôi nhà cũ Chẳng lấm tấm mồ hôi Anh vừa tỉnh khỏi một cơn ác mộng khủng khiếp Trong mơ anh thích mình Đang đứng trước mộ cổ mà dài Giữa đêm mịt mộng Bóng mặt đất rụng lắc, lớp đất sới tung. Những bàn tay trắng bạch trốn lên trộm lấy chân anh lôi xuống lòng mộ. Anh dãy rủa gào thét nhưng miệng khô cứng, chỉ có âm thanh khẳng đụng vang lên. Phía xa bóng của cụ bá lan nơi đúng hơn của một gã đàn ông khoác áo dài đen với gương mặt sám huyết lạnh lẽo đứng đó nhìn anh mà cười. Hoàng run dày trái tim đập loạn. Anh có cảm giác cơn ác mộng là giống hiệu cho trận quyết đấu diễn ra với oán đinh anh từng đường sư thầy minh đức và cô tâm cảnh báo càng gần đêm rằm oán khí càng mạnh những giấc mơ có thể lần điểm báo từ cõi vô hình sáng hôm sau hoàng gặp trung hùng thấy chú cũng bơ phờ có lẽ chứ không ngồi được vì nỗi lo hãy chú cháu bàn bạc chi tiết mọi thứ cần diễn ra nhanh gọn tối đêm rằm khi người trong họ nghỉ ngơi họ lèn vào nhà thờ lấy bài vị cụ bá lan sau đó hoàng cùng trung hùng mang bài vị ra bộ cổ Nên cô Tâm chuẩn bị một cái đàn lễ nhỏ Định thần của hoàng hậu duệ của dòng họ Phải làm lễ sám hối độc kinh Rồi thiêu bảy vị ngay trên huyệt mộ cổ Mọi sự ngay trường đơn giản trên lý thuyết Nhưng họ đều hiểu Nhà thần họ đặng được canh phòng cẩn mật Những kẻ tham lam dẫn đầu là gã đặng văn bảo Có thể xuất hiện bất cứ lúc nào Chiều đó bầu trời chuyển sang màu xám độc Báo hiệu cần dòng lớn dường như thiên nhiên cũng bày tỏ rõ sự bất an, hoàng người nhà cẩn thận đóng chặt cửa sổ xếp đồ lễ. trong góc nhà mấy cuốn sổ cũ của cha anh vẫn buộc chặt. gió bắt đầu thầm mạnh lá cây xoáy tung, bỗng dợ một tiếng cánh cửa phía sau nhà bật tung, hoàng vội chạy ra phải kỳ hết sức mới khép lại nổi trong màn mưa hoàng bằng hoàng nhận xa một bóng người đứng lù lù ngoài cổng đành đánh nhìn anh qua khẽ hở tiêm anh cận lại luồng ấn lạnh lan dần. Ai đó Anh hét lớn Nhưng bóng người không đáp Chỉ lặng lẽ quay lưng Khuất sau dặn tre Hoàng trẻ đã đến cổng Cơn mưa đổ đến người Nhưng bóng người kìm biến mất Suốt đêm ấy Dòng bão hoành hành Sấm nổ ẩm mì Dưới chân bầu cửa Đứt tràn vào Hoàng phải loay hoay Lấy xô chậu hứng Còn lúc anh loáng thoáng Ngày tiếng khóc vọng Ra đâu đó trong nặng Gà không gáy Chó không sủa, Cả không gian như chìm Trong một nỗi kinh hoàng Vô gần nửa đêm anh mệt mỏi dựa lưng vào vách thiếp đi Trong giấc ngủ chậm chờn anh mơ hồ nghe thấy giọng đàn bà ai oán Trả lại máu cho ta Hoàng giật mình tỉnh dậy cổ họng khô khốc Anh vụt nước uống nhìn trời vẫn còn mưa mịt mùng Anh biết oán khí đang dâng lên Đêm dầm tới có lẽ oán linh sẽ xuất hiện dưới hình thức kỳ sợ nhất Hôm sau trời trong xanh đến lạ Ngệt như là cơn bão đêm qua chưa từng tồn tại Cây cối ướt đẫm nước mưa, tỏ ra một lần hơi nước bốc lên lạnh lạnh. Hoàng ra chở một chút lưng thực vào hương đèn. Trên đường đi anh nghe dân làng xì xầm. hôm qua xét đánh gần đó, nhà lão Nam bị cháy một mảng lớn. Nghe nói cả nhà trúc ba bị sập bức tường, suýt đè chúng người đó. Mấy tai nạn đó sẽ cho cùng chỉ là nghệ quả của bão lớn. Nhưng Hoàng dám chắc đây còn là báo hiệu rằng sắp có cơn cuồng phòng tâm linh. Ở góc chợ anh tình cờ gặp Cô đồng mua đá chầu Cậu vẫy anh lại giọng nghiêm thức Đêm nay giờ rằm giờ tí Là lúc linh khí mạnh nhất Cậu nhớ chuẩn bị Ta sẽ đợi ở con đường mòn phía sau đỉnh làng Chúng ta cùng đi Hoàng gật đầu Hoàng trở về nhà hầu như là chẳng thể làm gì khác Ngoài việc chờ đợi thời khắc quan trọng Anh nhìn ra ngõ tấm lòng bấn loạn Chiều tối khi Hoàng vừa ăn cơm qua loa Chung Hùng hất này chạy sang Hoàng à Trong họ mình vừa xảy ra chuyện, thằng Hào con bác tử bị ngã từ trên cao xuống gãy cổ chết tại chỗ. Ngay đến đây Hoàng sừng sốt, Hào mới hôm nào còn xuất hiện đần lễ dỗ cười nói với anh. Vậy mà bây giờ, dường như vận hạn gia tổng đang đến liên tiếp, oan linh đã bắt đầu vươn tay giáng hỏa. trương Hùng đặt tay lên vai của Hoàng, tàn nạn hay bị báo oán cầm rõ, nhưng sự việc này khiến cho mọi người trong họ càng sợ họ nghi ngờ ai đó khuấy động mồ mà khiến hồn man nổi giận. chúa, càng lúc cháu càng thấy phải hành động nhanh, nếu không chắc còn nhiều người nữa phải bỏ mạng. cũng từ hôm ấy một nhóm người lớn tuổi trong họ đặng bền tổ chức lễ cúng bái tại nhà thờ để xin tổ tiên rủ lòng thương, mong sultan tai ương. họ bày biện lễ vật cấm nhang đèn thành tâm cúng bái. Đằng cúng bỗng nhìn bắt thường lớn đang phát ra xèo xèo lửa cháy ngược lên biến thành một luồng lửa xanh lập loè. mấy người đứng gần hoảng hốt toàn dập lửa. thì cảnh hoa cấm gần đó bật tung bay thẳng vào bột bạc cụ khiến cho bà này ngã ngửa. trong thoáng chốc dân thở trở nên rối loạn. mùa đông tiếng rùn rầm thần linh cổ phạt tổ tiên nổi giận vì chúng ta giấu diếm tội ác năm xưa. có người liền hết lớn đi gọi hoàng đi nó dành mấy chuyện này cứu chúng tôi. Nhưng khi hoàng được tin anh chỉ biết lắc đầu tự nhủ. Bây giờ cũng bái qua loạt đầu cổ ích, cậu dễ phải bằng cách đưa bài vị ra mộ cổ sám hối thực sự. Thời gian chậm chậm chưa qua rồi đến 10 giờ đêm, hoàng đều túi vải bên trong có nhang đèn bổ hộ mệnh mang sự mình đức cho, cùng với ít vật dụng cần thiết. Anh mặc áo mưa đen, quấn khăn trùng đầu rồi khỏi nhà trông lặng lẽ. Con đường dẫn đến nhà thờ họ đặng túi om Thì thoảng mình mù trên cao trên lớp vầng trăng Đêm này trăng tròn Nhưng hầu như không đủ sáng soi tỏ lối Hoàng lên lòi vào góc hẻm cạnh vườn chuối tiếp cận phía sau nhà thờ Đúng như dự đoán Hai gã thanh niên trong họ đang canh ở cửa chính Hoàng vài lần sang cửa ngách Chèo qua bật tường thấp mày thầy tôi om bọn chúng không để ý Và đặt chân xuống sân sau anh nghe tim của mình đập rồn rập Lần được vào trong gian thờ Hoàng đến thở áp tay vào cử gỗ, không còn ai ở bên trong. Anh thở phào khẽ mở cánh cửa, ràn thở tối như hũ nút, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn dầu treo tường. Phía trên cao bước chân dung của bát lan lừng lững, phần kính vỡ nứt vẫn chưa được thay. Bên dưới trên bàn thờ bài vị tổ được đặt trang trọng, cạnh các bài vị khác của tổ tiên họ đặng. Hoàng nhẹ nhàng tiến tới rồi thì thầm: "Có xin lỗi." về dòng họ mà còn đành mạo phạm Anh đưa tay nâng bài vị Của bá Lan tìm đập thình thịch toàn bộ vào túi thì bất ngờ cánh cửa mở ra Anh đèn pin dội thẳng vào mặt của anh Anh dẫn mình quay lại thích án đặng văn bảo Cùng một kẻ đồng bọn thì ra là mày Mày dám động vào bài vị cụ tổ Muốn chiếm kho báo một mình Các người không hiểu đâu Thì chỉ muốn giải nghiệp chứng chứ chẳng có kho báo đâu cả Nếu cứ để nguyên oán định sẽ hại cả họ bảo nghe vậy thì quát Vỡ vẩn Mà nghe chúng ta tin Tính chung bài vị để làm lấy gọi hồn Hồng chiếm bí mật chôn dấu vào bạc Đưa đây bằng nhau tới Hoàng kiểm dụt tay lại chính qua một bin Anh xoay người cố gỡ Trong phút giây hỗn loạn Vô tình anh vào vài cột gỗ Bắt thường phía bên trên dây trong một tiếng Các bào cùng đồng bọn cúi né cho Hoàng tức tốc lao ra cửa Vẫn dứt trần bài vị giữ áo Hai kẻ kia đuổi sát nút Xa khỏi nhà thờ Hoàng phóng vút qua sân Nhảy qua tường Bên ngoài màn đêm nứt chừng tất cả Tiếng bước chân dậm dập đuổi theo Đứng đài Chúng ta sẽ không tha cho mày đâu Hoàng cấm đầu chạy bật mạng Anh vòng qua dặn chuối Quẹo trái sang con đường đất Lúc ấy anh thấy một bóng người sang hiệu Chính là chú Hùng trên đang chờ sẵn với chiếc xe máy cũ Chú Hùng dỗ ga phóng đi bỏ lại tính chuối xa dần Chẳng có cầm được bài vị không Chú yên tâm trao dữ rồi Trong ánh đèn phá yếu ớt, họ lao đi trên con đường gập gành. Đêm càng khuya trăng càng linh cao, ánh trăng bị mây đen vận vũ che khuất. Tiếng xe máy nổ lụt bụp át đi tiếng dế kêu giả dích. Họ hẹn cô Tâm mà lối mòn sau đỉnh, nhưng để cắt đuôi đám bảo họ đành rẽ quần đối khác. Cuối cùng tới chỗ rẽ lên mà dài, mới thấy cô Tâm đứng đợi bằng ngất tay ra hiệu. Nhanh lên tới giờ rồi. Cậu Hoàng à, cậu còn giữ bài vị chứ? Hoàng gật đầu, xây phút này chỉ cần tiến không thể quay đầu. Đêm dằm quán đường lên mà dài truyền truyền sau cơn bão, ba người dắt tay nhau bước đi, mở tay cầm đèn pin tay kia, giữ bám không ngã. Khi đến gần cư mộ cổ họ bắt đầu người thấy mùi tanh nồng, tự nhiên là mùi buồn thối trộn lẫn mỏng nhau, của tâm bấy giờ dùng mình. Ẩm khi nặng quá, có lẽ bọn đảo mộ đã xáo trộn thêm và nhìn quanh sương dày đặc cuộn thành những đám mờ tựa bóng người lan liệt trong tầm mắt từng vỉa biên đồ nát tiện lên lờ mờ dị ánh trăng dẻo phủ lớp xanh đen do dứt mang theo tiếng lách cách cảnh khâu gãy ở một góc cảnh như ai đó vừa dịch chuyển hay chỉ là ảo giác cô tâm để bước đến một khoảng đất trống cảnh cột đá chạm rộm trải tấm vải bố đặt bắt thương đốt nến bà bào hoàng cắm năm nến hương trung quanh thành vòng tròn Bà gì dầm đập chú mới oan hồn về. Không lâu sau nến bắt đầu trong đảo còn lừa bọc bồng trên màu xanh lục. Mấy cành lá khô trên cả bỗng rung động đổ rào rào của tầm khẽ thốt. Họ đang đến. Bao nhiêu oan hồn bị trôn vùi ở đây. Họ chờ sự sám hối. Họ đặt bài vì cổ ban lan xuống trung tâm của vòng hương. Đôi chân anh run dậy nên này anh cảm nhận rõ oán khí dâng tràn. Đôi mắt anh quét ngang thấy lấp đó bóng người rách dưới. Đầu tóc bù xù đứng sau phiến đá. Chỉ thẳng chốc bóng đèn đánh tan vào trong sương trắng. Cơ tâm chỉ thị hoàng đâm mở sẵn gói vải đựng hương. Dầu thắp và lá bộ của sư thầy Minh Đức. Đầu lúc ấy tiếng xâm động từ đầu vọng lại. Sưng nổi lên ảo ạt biến cung mộ thành một vùng mờ ảo. Tiếng than thở tiếng nức nở lạnh khuất. Ánh mắt của hoàng đầy quyết tâm. Điểm này anh phải tiến hành nghi thức bất chấp nguy hiểm. Bất ngờ sau lưng của họ có những luồng sáng đèn pin lấp loá Bắt lên nó Nó lấy bài vị Tiếng hô hoán của nhóm người hung hãn vàng lên bầu không khí u tịch Trong ánh đèn pin loang loáng dẫn đầu là gã đặng văn bảo Và hai bà gã đàn ông cao lớn Chúng tiến sắt lại bao vây Hoàng xích chẳng bài vị cựu bán lan chung hùng lầm bầm Mấy tên này dập tâm đào kho báo thật Chúng mày dám lùng đến cả đây ra bài vị ra đây chúng tao tự làm lễ xin kho báu, còn mày đồ phản họ dám đốt tổ tiên thật đáng tội, các người điên rồi. một cổ đâu có kho báu nào chứ, càng động vào các người chỉ chu quả khiến oan hồn càng mạnh. các người không thấy chết chóc liên miên trong họ sao? nhưng bọn chúng cười khẩy chẳng đói hoài, các bảo xuôi đồng bọn sông tới, hoàng dần lôi né một gã chụp vai, có rằng có diễn ra trong đúc hỗn loạn, đèn pin rơi xuống đất, ánh sáng xoay vòng nến trên đàn lễ cũng trong đảo dưới cầu vần lồn bóng bóng nhiên do zit điền vụ vụ cành cây chung quanh đổ dập màn sương trở nên đặc quánh dày như là tấm vải đen quấn ngang tầm mắt thành linh những tiếng múi chói tai vần vòng khiến mọi người dùng mình buông lòng tay trong rì rít cái gì thế một gã lắp bắp tay cầm đèn pin run rẩy trên mặt đất như cơn bóng trắng lướt qua xịt qua chân gáng hết đêm một tiếng đồng bọn súng lại dọn đèn nhưng chỉ thấy đất đá không thấy dấu người Câu tâm bấy giờ thì thầm. Oán Linh họ tới thật rồi. Nghi thức chưa hoàn thất họ đang phất nộ. tiếng hố liên tục rền dĩ, Xen kẽ tiếng bước chân lịch bịch nặng nề vang lên từ cột đá. họ dõi mắt dáng căng nhìn thì nhận ra một đỉnh bóng mặc áo quan chiều sư sách toạc Khơn mặt trắng bạch đưa mắt thổ lỗ đỏ ngầu. Bóng ấy từ từ tiến tới, cánh tay sưng sầu nhịu chất đen. Anh vừa kinh hãi vừa ngỡ đây chính là vong hồn chủ mộ. Vì quan bị dòng họ đức bức hại Vài gã đàn ông sợ điếng Vội vung dao gậy gập Đừng lại gần thao Nhưng vong hồn không phải là người thường Để sợ dao gậy Bóng mà gầm lên Luồng gió đen cuộn ngang Khiến này gã bị vứt ngang xuống nền đất Các bảo hoàng sợ mặt Thấy mét miệng lắp bắp Hoàng trinh thủ nhào lên cố bảo vệ bại vị Cố tâm rút lá bùa rồi hôi lớn Các quan hồn chỉ nãy dừng tay Cho tới đến đây để sám hối và giải oan tiếng hú thể lương đáp lại như chất chứa nghìn năm uất hận hơi lạnh quét thành vòng tròn quanh đàn lễ nến lập loè tất ngấm bóng mà áo quan chỉ tay về hoàng rộng dít lên trả lại ta mồ yên hoàng dùng mình đánh ngay bài vị Của bá lan lên mạnh vài lễ quyết định chú con là con cháu họ đặng nay xin xóa bỏ tội ác tổ tiên Đơn bài vị cành đầu sỏ ma cốc vòng đình được giải oan rồi đang khiếp sợ hoàng vẫn rút bọc nhang đèn châm lửa từ chiếc đèn pin rơi dư dưới đất đốt lên mấy cây nến Cô tâm lập tức lầm rầm tụng chú giải khấn xin cầu xin các vong linh nhận tấm lòng sám hối ngài sẽ đặng bá lan tàn sát trôn sống Này hậu duệ mang bài vị đến đốt trước mộ trả lại công bằng cho người đã khuất anh đặt tờ giấy vàng mã lên bài vị run rẩy đốt góc giấy Lời bén chậm trong đống lửa anh thoáng thấy khuôn mặt của bá lan hiện lên nhăn nhúm Tiếng đất vỡ nhỏ nhỏ cất lên như dán ra từ trong lõi gỗ bài vị. Bất ngờ tiếng sét giáng xuống chát chúa Mảnh đất dưới chân rung chuyển. Vòng xưng chung quanh xoắn lại thành cột. Các bào và đồng bọn hết lên chạy tán loạn. Bóng mà áo quan ngẩng mặt lên nhìn trời dưới gáo lên đầy bi ai. Rồi lao tới chỗ của Hoàng với tốc độ kinh hoàng. Hoàng chỉ kịp né qua một bên. Nhưng cánh tay hồn ma xuyên qua khoảng không. Anh cảm giác lạnh thấu xương bám chặt Anh tê liệt tay Anh thấy muốn cưng mặt nửa người đều quỷ ra tiệt bầm dập Sát sạt ngay trước mắt đôi mắt đỏ rực Không không Hoàng lắp bắp cố gắng dãy Chứng kiến cảnh đó của tâm liền hô đến Buông cậu ấy ra Ngày này đang giải oan cho các vị xin đừng làm hại Bà lăn xả đến gần ném lá bùa về phía vòng hồn Lá bùa bốc khói tỏa ánh sáng lờ mờ Khiến bóng mai trứng lại Bên cạnh trương Hùng lao tới kéo Hoàng ra Hoàng như người vừa thoát kiếp ngã quỷ thở dốc Cô tâm điện dục Đừng ngừng lễ Màu đốt bài vị đi Hoàng dồn hết sức cầm quen lửa Trong vòng bài vị Lửa bến nhanh hơn Sau khoảnh khắc ấy một dòng đàn ông khác trầm chầm, chầm Mang âm sắc quen thuộc cất lên, Hoàng Con Cha Cha đâu Con cẩn thận Ngôi mộ còn bí mật sâu hơn Ta chưa thể siêu thoát cứu họ được dường như hồn cha anh cũng mắc kẹt trong vòng oán linh này hoàng bật khóc tẩy giữ quen lửa lửa đã bén nơn được bảy vị Có cháy già phát tiếng lách cách coi trắng bốc lên cuồn cuộn Nhưng oán hồn không chịu buông tha dễ dàng bóng mà áo quần hết linh cần gió rít nâng cất bụi cuộn tứ tung khiến cho hoàng và chúng hồn cô tâm đều nhắm tiệt mắt lại các bảo và đám đàn ông khác cố dập người tránh trận cuồng phong vô hình Không chỉ một mà có nhiều bóng mà khác Cũng lầm một xuất hiện siêu vẹo Có bóng nhỏ như trẻ em Có bóng phụ nữ xóa tóc Y vùng lấm lem đất Của quảng đôi tay sưng sầu Hoàng cảm thấy mình như khắp kiệt sức đầu óc trống vắng tim đập rồn Anh dáng tập trung Có xin các vị tha thứ Có xin sám hối thay cho dòng họ như đáp lại những tiếng khóc hờ văng vọng Hòa vào trong tiếng sét Người tay nồng nặc rộng lên Khiến nhiều kẻ phải phát ói lại trên bài vị lúc này bùng mạnh dường như đẩy lùi bóng ma áo quan về phía sau vài bước trong luồng gió hoàng thiên bài vị cháy đến tận lõi phần gỗ nứt toác trong bầy tán loạn anh vội vàng niệm lời sám hối nam mô a di đà phật cầu xin các oan hồn tha thứ để chúng con sửa sai con xin dâng hương trở lại bình yên chỗ này Cô tâm cũng hòa giọng tụng linh hồi giữa không gian nhập nhòa luồng gió bỗng nhiên lắng xuống đôi chút bóng ma áo quan lảo đảo như bị hút về ngọn lửa đang tàn. Sự nắng ngước mắt nhìn hoàng, hay hút mắt đỏ cạn dần chuyển sang màu xám đục. Như thể nguồn sức mạnh đã bị tức đoạt khi bởi vị cụ bán lan, kẻ chủ mưu bị thiêu. Bóng ma khủy xuống bảo vai run rẩy miệng thốt vài âm thanh tắc nghẹn, tưởng như là tiếng nức nở cuối cùng. Lập tức những bóng ma khắc mờ dần từng người biến mất trong làn xương. Tiếng sấm rứt gió ngừng thổi. Lúc này người ta nhận rõ quanh đây cây cối đổ dạp, những phiến đá sụn nghiêng và cho tàn bài vị của bát lan tàn mắc trên tấm vải lễ. Hoàng quỳ sụp nước mắt lưng trọng miệng lẩm bẩm: Cha ơi! Nhưng không còn tiếng đáp. Cơ tâm đặt tay lên vai của anh nhẹ giọng. Còn hãy tin rằng khi gốc rễ tội ác được cởi bỏ, cho còn sẽ có cơ hội siêu thoát. Từ giờ dòng họ đang không còn bị giam cầm trong đời nguyện. Ánh mắt của hoàng hướng về bảo và đám người trông thích tiều mặt cách không còn giọt máu cơ gã nằm bẹp dít đất run bẩn bật. Các bảo bấy giờ cưỡng thúc lên vài từ rời rạc. Mà thật sao có thể? Sau giây phút hoảng loạn chúng cố gắng lục tục đứng dậy. Nhìn hoàng lẫn cô tâm viết vẻ kiên rẻ. Không còn lời đe dọa nào cũng không còn hung hãn tranh khó bóng. Chúng hiệu đụng vào mộ cổ đồng nghĩa đối đầu thiên lực kinh hoàng. trương hùng nén cơn phẫn uất rồi bảo. Mộ này không có vàng bạc gì cả. Tất cả chỉ có oanh hồn đòi mạng thôi. Tên này em dám động đến đầu bới coi chừng tự sát. Các bảo cúi đầu không cãi cỏ. Đồng bọn lẽo đẽo theo sau. Chẳng buồn ngoái lại, Đêm này chúng nhận ra một bài học nhớ đời. Hoàng Trung Hùng và cô tâm bấy giờ thu dẹp lại đàn lễ. Anh chẳng sợi rõ nước mắt của Hoàng lăn dài. Sợi tự ác đừng xóa bớt. Anh vẫn dây dứt về cha. Liệu ông có được siêu sinh hay vẫn mắc kẹt đâu đó của tâm an ủi? cái gì cũng có thời gian trước mắt cầu hoàn thành việc giải lời nguyện từ đó còn chóng họ đằng có thể sống bớt khổ khổải nếu thành tâm sám hối trên đường trở về ba người lặng lẽ cơn gió đêm vẫn thổi nhưng không còn se sắt nỗi oan nghiệt thêm vào đó có chút lạnh lạnh nhẹ nhàng như bàn tay ai vừa buông tha trẻ hoàng nghe vang vằng giọng cha của anh con trai cảm ơn con An dường bước ngoái nhìn ra bẫy mộ phía xa trốn giữa bóng sương Một mảnh mây tan để lại vầng trăng sáng, Giải rác ánh bạc trên từng ngôi mộ cũ. Khi ba người xuống đến chân đồi cũng là tầm mở sáng, Trong làng chọc bắt đầu sủa dâm gian. Mệt ra rời hoàng về nhà nằm nghỉ tạm, Đến trưa được tin cụ trọng ông nội đã quẹn lại một chút, Đồ tỉnh táo nhận thức chung quanh. Vài ngày sau những biến cố thảm khốc trong dòng họ ngừng lại. Tuy nhiên vết thương tinh thần thì cần thời gian để hàn gắn. Đại vẫn con cháu trong họ đặng đều bằng hoàng trước sự thật được hoàng và trung hùng hé lộ. Sự kia chính cổ bá lan là kẻ tội đồ. Đêm giảm mấy qua đi bỏ đại sau lưng một trận cuồng phong ma quái giữa quái âm và cõi dương. Bởi vì cổ bá lan đã bị thiêu coi như sợi xích rằng buộc oán đinh được nới nằm. Nhưng hồn ma người xưa cũng tạm được giải oan thay gọi vòng hận thù suốt nhiều thế nghệ. Sau trận báo đêm giảm kinh hoàng ở mộ cổ mà dài. Cả làng Phú Tân trả lệ nghiệp sống thường ngày. Thời tiết trong veo không khí dịu nhường, dường như là báo hiệu một sự chuyển mình sau bao biến cố. Tuy nhiên với Hoàng trong lòng của anh vẫn canh cánh chuyện của cha. Đã nhiều đêm qua anh không còn nghe tiếng gọi từ bên kia, cơ không mơ thấy cảnh tượng gây giờ. Họ một lần nữa tìm đến chùa Thánh Sơn nơi sư thầy Minh Đức tu hành. Với thấy Hoàng xuất hiện sư thầy khen niệm Phật, khuôn mặt ẩn nét chậm tư. Còn đã trải qua trận cuồng phong đêm rằm Còn nỗi lo gì chăng Hoàng bày tỏ nỗi băn khoăn Về cha ông đặng văn trí Và sức khỏe mong manh cực cụ chồng Ai cũng nhắc đến những hồn ma Dưỡng nhất đất tạm thời siêu thoát Nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu cha anh quay về Sư thầy chậm giọng nói Oan linh lớn nhất được giải Bởi vì cụ bá Lan bị thiêu Nhưng cha còn có thể bị vướng Vào một lời tiền nào đó Vì vong hồn hoặc là chính tội nghiệp dòng họ Còn nên là một cái lễ cầu siêu riêng, thành tâm gọi hồn cha để xem nguyện vọng ông còn vướng gì. Hoàng khép tay đảnh lễ xin sư thầy chỉ dẫn. Thầy gian Hoàng chuẩn bị bài vị, tạm khắc tên cha, cầu những kỷ niệm gắn bó với ông có thể dẫn lối hương linh. Về nhà Hoàng bàn bằng với chú Hùng, họ quyết định thánh thành hai ngày sau lúc Hoàng hôn sẽ lập đàn nhỏ ngay trước căn nhà cũ. của Tâm cũng đến phụ giúp phận nghi thức. Của chồng dù yếu vẫn thiết tha muốn ngồi chứng kiến Hy vọng nhìn thấy linh hồn con trai của mình lần cuối Trong ngày chờ đợi sức khỏe của chồng có giống hiệu cải thiện Hơi thở cụ tuy đứt quãng Nhưng mắt đỡ mờ giọng nói đã nghe rõ Một buổi chiều Hoàng và chú Hùng dìu cụ ra ngoài sân trên ghế tre Nhắm một ngụm trà Còn nắm tay Hoàng run rẩy Cảm ơn cháu Đã dám hy sinh đốt bài vị cụ Ba Lan Ông Tổ có công to nhưng tội ác cũng nhiều Nếu không giải cả họ đặng chìm trong máu, giờ ta chỉ còn mong gặp lại trai cháu dù chỉ trong giây lát. Hoàng nghe mà nước mắt trực trào, nhưng lời lẽ yếu ớt của cụ càng khiến anh quyết tâm hoàn thiện nghi lễ cầu siêu cho cha, mong vòng linh ông được giải thoát khỏi luân hồi đau khổ. Chiều muộn ngày sau, trời lầng bằng mây vàng, ánh hoàng hôn lăng rộng trên tán chèn đầu ngõ. Trước sân căn nhà cũ, một chiếc bàn con được dọn dẹp sạch sẽ, Ở chính giữa hoàng đặt bài vị tạm Khi tên của đảng văn trí Của tầm đốt chấm hương tỏ khói nghỉ ngút Dự hướng dẫn hoàng dâng hương kính mời Kính mời cha đặng văn trí Nếu còn vất vưởng cõi u minh Xin về đây thụ lễ Để con cháu lại tạ nói lời sau cuối Cô chồng ngồi trên ghế Nét mặt căng thẳng chờ đợi Tiếng gió vẫn bên ngoài vườn Xào sạc lá khô Chốc chốc độ đó tiếng gà về chuồng cục cục Tạo nên cảm giác nửa bình yên Nửa đi sau khi cô tâm tụng kinh, sư thầy Minh Đức cũng đóng nền tiếng mõ nhịp nhàng. bất ngờ Hoàng dùng mình cầm nhận không khí lạnh quét sau lưng, ngọn đèn dầu bập bùng rung chuyển, còn bát nhang tỏa khói uốn lượn không theo gió. Hoàng con, cha! dường như một luồng sáng mờ lấp lánh ngay cạnh bài vị. trong màng không khí chuyển động đó, hoàng thấy bóng người đang cao gầy, mạnh phẳng phất nét quen thuộc cậu chồng bám ghế đứng bật dậy ngay tay run rẩy vươn về phía bóng trắng, chi là con sao? một tiếng gió lùa luồng sáng trong đầu chậm rãi ngưng động, tựa như linh hồn ông chín đáp lời gọi. Hoàng bật khấp, có lẽ cha anh thực sự đang về, tuy chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. sư thầy nhẹ nhàng niệm chú, của tâm cầm roi râu bảo vệ vòng lễ, tránh tà khí xâm nhập. Hoàng quỳ xuống rồi khẩn khoản, chẳng hãy nói cho con biết. Chẳng có vướng bận gì cần làm gì để cho cha được giải thoát còn hãy giúp cả nhà họ đằng Ta biết ơn con Ta đừng đi xa tìm kiếm sự thật sẽ bị cuốn vào vòng xoáy oán linh giờ chỉ còn tiếc là chưa kịp dặn dò con về mảnh đất sau vườn Mảnh đất nào cho nói rõ đi Nhưng giọng nói đã mở dần Luồng ánh sáng lấp lánh trao đảo Như sắp tàn biến anh gạo lến Cha Cha còn nhiều điều muốn nói mà cô chồng run lên bần bật, chị ơi, con về với cha. trước khi luồng sáng tan nành nó hướng về cụ trọng như vẫn quanh đôi tay già nua cụ cụ, rồi vang lên tiếng thì thào, cha sống khỏe, con đi. ngọn đèn dầu vụt tắt tất cả dưới vào bóng tối, chỉ còn dư âm giọt nước mắt nóng hổi, hoàng quỳ sụp xuống gốc nghẹn cô chồng liệm đi trong vòng tay chú hùng, miệng mấp máy gọi tên sư thầy niệm mấy câu cuối dặn mọi người cúi đầu tiến biệt linh hồn đồng chí chính thức rời khỏi cõi trần phần nào được giải thoát sau nhiều năm bị ràng buộc lê sòng hoàng vẫn bận thận anh băn khoăn về chuyện mảnh đất sau vườn mà cha anh vừa nhắc có lẽ đó là ẩn số cuối cùng anh phải tự mình khám phá sáng hôm sau khi cô chồng khỏe hơn hoàng cạn hỏi còn ngẫm nghĩ bảo rằng nơi đó xưa kia chôn một tấm sắt hoặc tấm gỗ chưa riêng quyền của cố tổ đời khác Cô chỉ nghe loáng thoáng chưa từng thi tận mắt họ quyết định đầu bới nhưng không phải để tìm vàng mà là hoàn thành ý nguyện của cha đồng thời dọn dẹp triệt để những gì liên quan đến tội lỗi xưa Hà Quốc 7 vì tạm đã tránh quá nửa cho tànuyên đà tả tà. anh hiểu rằng bây giờ trọng trách của anh với dòng họ chưa dứt nghiệp chiến lớn nhất đã được giải nhưng để già nghiệp hoàn toàn cần đảm bảo không cần bất cứ giữ âm xấu trói buộc những thế hệ sau Nhưng sau ngày lễ cầu siêu, Trong họ đặng nổ lên nhiều sóng trộn, Người hối hận kẻ ngại ngùng, Kẻ vẫn tham làm ngấm ngầm. Do vậy bầu không khí hung hiểm đã dịu đi, Mọi người nhận ra rằng mộ cổ đã yên, Oán khí giảm hành không còn bóng đêm để nặng. Hoàng nhớ lời của cha, Mảnh đất sau vườn, nên đành nhờ Trung Hùng hỗ trợ, Họ gạt bồi dầm đầu bối một quãng đất, Dễ cây đã vụn cản trở. Cuối cùng họ tìm thấy một hộp gỗ kẹt cứng trong lớp đất đầm, Sau khi cậy mở hoàng sừng sốt Bên trong là một cuốn giấy da đã ố vàng Ghi lại di nguyện của một người Trong họ đặng đời trước Dường như là cố gắng cảnh báo Thế hệ sau tránh lặp lại tội ác Ai đọc được dòng này Xin hãy nhớ Làm tham đã khiến dòng họ trở nên tàn độc Ta cầm phẫn tội ác cụ Ba Lan Nhưng không đủ sức chống lại Nếu đời sau có người đủ nhân đức Xin hãy trồn lấp oán thù Chỉ giữ lại phục vần Hoàng đầu xong ngực nghẹn lại có lẽ là tổ tiên đời khác muốn rửa oan cho những nạn nhân bị trôn sống. thế ra dòng họ không phải ai cũng mê muội, vẫn có những người sám hối mong đời sau tỉnh ngộ. giờ đây anh đang tiếp tục nối mạch sám hối ấy. nhìn thực tế người trong họ bị phân hóa, vẫn đông vẫn lo lắng sau loạt bi kịch. có vẻ như gã bảo từng tham lam, sợ sự chứng kiến hồn ma đêm rằm đã bỏ đi đâu biệt tích. một số người khác tưởng họp bàn chuyện cải tổ. Nhà thờ họ đổ nát nên trùng tu lại bước vô chương. Các buổi dỗ tổ cúng bái nên tổ chức giản dị thành tâm, trên đường hồn họp rình sang đòi hỏi chất vật chất xa xỉ. Đã thương hòa nên phân chia lại, tránh tranh giành dẫn đến oán hận mới. Họ lắng nghe đôi lúc nêu ý kiến, anh cảm nhận tinh thần thanh lọc le lói. Cái chết của nhiều người cuộc đối đầu với oan hồn đã đánh động lưng chi con cháu. Rồi chưa chắc ai đã hoàn toàn sắm mối Nhưng hạt mầm gieo Nhân đức đã gieo Thế là đã đủ hy vọng Sau lễ cầu siêu của chồng gắng sức Sống thêm dăm ba tháng Như muốn chứng kiến dòng họ thay gian đổi thịt Hồi sáng cô ngồi trước thềm nhà ngắm vườn cây Cô không còn bị ám bành những bóng ma Trong mắt của cô chỉ còn nỗi hoài niệm Và niềm tin mỏng manh Rằng con trai của mình nay đã siêu thoát Một đêm của chồng lặng lẽ Đi trong giấc ngủ quân mặt cực cụ bình thản như chấp nhận mọi điều. Tàng lễ diễn ra ấm cúng không phu trương, còn trong họ đặng quây quần đưa cụ đến nơi an nghỉ. Hoàng đứng bên mổ ông nén, hương trên tay rồi thầm khấn. Ông hãy yên nằm có sẽ tiếp tục xây dựng dòng họ theo hướng thiện, không để tội ác xưa tái diễn. giao khép lại, ngầu hết oan hồn hoàng vẫn cành cánh nỗi lo. liệu còn bí mật nào chưa được giải bày? Gần đây giấc ngủ của anh yên hơn, không gặp ác mộng. Nhưng thỉnh thoảng anh lại nghe văng vẳng Tiếng côn trùng giả dích đêm khuya Chờ nhớ những buổi đôi mặt nãi hồng Với linh hồn của bá lan Với bóng ma áo quan ở mộ cổ Xong anh tin quy luật là Gieo nhân nào gặt quả nấy Nghĩa là cũng sẽ có luồng sinh khí mới Mọi sự tốt xấu nằm ở cách con người tu tâm tích đức Anh niệm mỗi ngày gian mình và con cháu đời sau rằng Dù tổ tiên để lại phúc hay đức Cũng chẳng bằng chính chúng ta sống ngày thẳng không dẫm lên viết xe đổ, tham sân si. Nghiệp chứng họ đặng khép lại trong thanh âm của một làng quê dần hồi sinh. Ở đầu đó, trong tiếng chuông chùa Thánh Sơn vang vẳng, ta nhận ra chân lý bất di si bất dịch, nhân nào quả nấy. Càng gieo nhiều thiện lành cuộc đời càng có cơ hội tươi sáng, xoay nhòi những ám ảnh đau buồn. Bóng tôi lui dần những bước cho bình minh dòng họ đặng đã trả xong món nợ quá khứ và hướng hẹn một tương lai hướng thiện